Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 854-855 Bái Hiên Các Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thanh Dương Thành này vốn có một tòa phường thị thiếu nữ khéo cười Tươi đẹp làm sao? Cái gì? Lâm Hiên Thất Kinh đây không phải là chỗ của Phàm Nhân ở Sao? Sao có phường thị của Tu Tiên Giả Lẫn ở trong? Thành vốn hết sức phồn vinh giao thông vô cùng tiện lợi, vãn bối nghe. Anh Sư nói là nhị các chủ chúng ta sau khi xem xét hạ lệnh thiết lập. Phường thì ở nơi này đương nhiên là có huyễn trận bảo vệ, đừng nói. Phàm nhân mà tu tiên giả dưới chút cơ kỳ nếu không có lệnh phù của bổn. Môn thì không thể tiến vào. Ô, như vậy thực lực của quý môn thật đúng là không phải nhỏ. Lâm... Hiên mỉm cười nói, tiện bối quá khen, bất quá tải ưu châu mà nói bái hiên các chúng ta. Quả thật là thương minh lớn nhất, sinh ý không chỉ trải rộng toàn châu. Thậm chí đã mở rộng sang các châu phủ xung quanh. Ồ, lâm hiên vẻ mặt kinh ngạc thì ra quý phái là thương minh, vậy. Thất tuyệt thiên năm xưa hiện tại ra sao, chẳng lẽ đã suy tàn. Tiện bối nói không sai, thất tuyệt thiên cấu kết cùng âm hồn hiển. Nhìn không có kết cuộc tốt, đã sớm trở thành mây khói trong lịch sử. Thì ra là thế lâm hiên gật đầu trong mắt thoáng hiện tia dị sắc. Không biết đang nghĩ điều gì. Tiên sư, nếu người không chê thì để tiểu lão Nhi đưa người vào biệt. Viện trong thành nghỉ tạm. Sáng mai sẽ cho ảnh Nhi đưa người tới. Phường thị trương viên ngoại cũng hết sức ăn cần mở miệng trên mặt. Toát ra vẻ cầu khẩn. Cũng được, như vậy lại làm phiền các người một đêm lâm hiên suy nghĩ. Một chút rốt cuộc gật đầu. Tiên sư quá khách khí khiến tiểu lão nhi nhận không nổi được người. Quang lâm hàn xá vậy đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Thấy lâm hiên đáp ứng trương lão vui mừng vội vàng ra lệnh cho đám. Người trong thành an bài bố trí Sau đó cho xe ngựa tốt nhất đưa Lâm Hiên đi Một lần hưởng phúc không phải trong cảnh màn trời chiếu đất nơi tu Tiên giới nhưng Lâm Hiên vốn chẳng quan tâm tới những điều này So với Trường sinh thì chỉ là mây khói trước mắt mà thôi Một đêm vô sự Sáng hôm sau vận thái dương vừa lõi nơi chân trời phía đông Lâm Hiên Cùng Trương Tiếu Ảnh rời biệt viện bay về hướng phía Tây Thanh Dương. Thành, lúc này sát trời còn mở tỏ xong trong thành đã có không ít cư. Dân bắt đầu hoạt động, âm thanh đã có chút huyên náo. Ngã tư đường rộng rãi cho tứ mã xa đi lại, hai bên phần lớn cửa tiệm. Đã mở, đặc biệt là tiệm ăn thoang thoảng chuyển ra mùi thức ăn thơm. Phước, so với tu tiên giới thì nơi này an tính hòa tưởng Phạm nhân vì sự sinh tồn mà bận biểu còn tu tiên giả trong tinh phong huyết vũ sao tranh nhất thời Lâm Hiên lại cảm khái đến suốt thần. tiền bối sao vậy? Không sao tâm niệm Lâm Hiên vừa chuyển đá khôi phục sự thong rong. Khóe miệng có chút nhích lên lộ vẻ tự dếu xem ra tâm ma của hắn tôi. Luyện còn chưa đủ. Theo chương tiếu ảnh đi một hồi quẹo năm quẹo bảy tới một con phố hẻo. Lánh người trên đường dần dần thưa thớt phòng ôt hai bên lục sụp cúng. Không đáng để mắt. Thần sắc lâm hiên như thường xem ra phường được. Thiết lập tại nơi này. Lại đi một hồi nữa mi mắt lâm hiên nheo lại. Nơi đây mặc dù có bố trí. Huyễn thuật cấm chí nhưng sao qua được thần thức tu sĩ nguyên anh kỳ. Như hắn. Chỉ thấy trương tiếu ảnh dừng bước vương tay ra vỗ trên túi chứ vật tế. Ra một khối ngọc bội màu trắng. Thiếu nữ vung tay lên bắn ra một đảo hồng quang nhất thời cảnh vật ở. Phía trước mơ hồ một hồi rồi một thông đảo rộng hơn trượng hiện ra. Trước mắt. tiền bối xin mời. Lâm Hiên gật đầu không chút do dự tiêu sái đi vào trong thiếu nữ cũng Theo sát sau. Với thần thức cường đại của Lâm Hiên tất cả cảnh vật đã hiện trong đầu, hắn, đường phố bên trong phường thị dài chừng vài trăm thước nhưng khá rộng rãi kiến trúc hai bên đường tuy làm bằng gỗ nhưng chỗ độc đáo. Nhất là tòa ở giữa khí thế có vẻ bất phàm. Tu sĩ ở đây cũng không nhiều chỉ chừng mấy trăm người nhưng sinh ý ở. Một phường thị nhỏ thế này như thế cũng là không tệ. Thậm chí còn có. Vài tù sĩ ngưng đan kỳ xa lạ, hơn nữa trang phục phần lớn đều kỳ lạ. Lâm Hiên lắc đầu, hắn rời châu bất quá chỉ mấy chục năm mà thôi. Không nghĩ tới nơi đây đã trải qua bể dâu biến đổi lớn như vậy, cũng không biết những cố nhân trước kia tất cả có bình an hay không. tiền bối, phường thì tuy là do tệ môn mở ra, nhưng chỉ có cửa tiệm. Lớn nhất ở giữa là sản nghiệp của bái hiên các chúng ta. Mời người tới. Xem. Thiếu nữ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Được. Cửa tiệm này gọi là Thanh Phong Lâu. Là một tòa nhà làm bằng gỗ ba. Tầng. Lâm Hiên sau khi đi vào trong thính đường thấy bài biện linh. Khí. Ngọc Giản. Phù lục thêm một số tài liệu phong phú. Hiện có bài. Tám tu sĩ đang chăm chú lựa chọn. tiền bối. Người muốn thứ gì? Một gã tiểu nhì áo xanh chạy tới thần. Thức Lâm Hiên đảo qua phát hiện đây chỉ là một phàm nhân. Hắn nhìn thấy thiếu nữ đang cung kính đứng ở sau Lâm Hiên trên mặt. Không khỏi ngạc nhiên hỏi trương tiểu thư, người cũng tới. Tiểu lục, sư phụ ta đâu? Tào tiên tử ba ngày trước đã rời đi xong tiết lão thì có ở đây. Ồ, tiết lão ở đây. Ta cần phải tới bái kiến lão nhân ra một chút. Tiện bối người cùng đi chứ. Trên mặt trương tiếu ảnh toát ra vẻ hưng. Phấn. Ô tiết lão là ai? Tiết lão tuy là phàm nhân nhưng lại rất được hai vị các chủ coi. Trọng. Bái hiên các chúng ta có quy mô được như hôm nay có công lao. Không nhỏ của người. Hơn nữa về phương diện tiết lão gieo trồng linh. Thảo lại có kiến giải vô cùng đặc biệt, tiền bối người mặc dù tu vi. Tinh thâm nhưng cũng nên gặp mặt một lần. Ô, nơi đây còn có nhân vật thế này sao, ta cũng nên diện kiến một. chút Lâm Hiên mỉm cười nói. Theo gá tiểu nhị kia hai người lên lầu ba, nơi đây bố trí thanh nhá. Có một lão giả sâu bạc trắng lông mày trắng đi tới. Ô, ảnh nha đầu. Sao ngươi đến mà không báo cho Lão Phu nếu đến sớm? Mấy ngày thì có thể gặp sư phụ của ngươi Tào Tiên Tử được Đại Các Chủ. Gọi trở về Tổng Đàn. Thanh âm Lão giả như chuông đồng nhưng lời còn chưa dứt vừa thấy lâm. Hiên đứng ở một bên nhất thời sắc mặt đại biến. Ban đầu lộ ra bộ ráng. Vui mừng lẫn sợ hãi nghi hoạt. Sau đó lại đột nhiên chuyển sang giận. Giữ. Mi mắt Lâm Hiên khẽ nheo cũng có chút kinh ngạc trên người lão này. Không có chút linh khí dao động quả thật là phàm nhân nhìn vẻ mặt của. Lão lại như có biết hắn. Lâm Hiên cũng không có ấn tượng với lão ở thế tục chẳng lẽ hắn lại có. Cầu nhân sao vẻ mặt lão này sao lại phấn nộ như vậy. Trong lòng thầm. Nghĩ xong Lâm Hiên vẫn không nói gì. Ánh mắt tiết lão ló lên lần nữa nhìn lâm hiên từ đầu đến chân đột. nhiên lão dơ chén trà cầm trong tay đập mạnh xuống đất. Mạnh vỡ bắn. Tung tói cùng âm thanh thanh thúy chuyển ra. Sau đó hào quang tím trắng vàng xanh chợt ló bốn tu tiên giả đa xuất. Hiện trước mặt gồm ba nam một nữ đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trong đó tu. Vi cao nhất là thư sinh tam tuần vận bào trắng đã đến cảnh giới giả. Đan, tuy trang phục khác nhau nhưng cổ tay áo mỗi người đều có thêu một đoá. Hoa nho nhỏ, không cần phải nói hiển nhiên là cùng một môn phái. Chấp sự bái hiên các. Bốn người này tu vi cũng không thấp nhưng đối với tiết lão lại lộ ra. Vẻ cung kính rồi phân ra bốn góc đem lâm hiên vây lại. Các hạ có ý gì đây? Chỉ là vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ lâm hiên vốn. Không để vào mắt, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn rời châu. Đã sáu bảy năm theo lý thì với mấy người này không cửu không oán. Mới phải, tiết lão đây là đại an nhân của gia tổ, là một tiện bối trưởng nghĩa. Hình như người nhận lầm rồi trăng biến cố xảy ra khiến trương tiếu sợ đến ngây người, thiếu nữ quay sang có chút lo lắng mở miệng, nói: "Tiểu Ảnh nha đầu, ngươi không biết ngọn nguồn sự tình thì không nên." Nhiều chuyện tiết lão nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên ngữ khí hết sức bất, "Thiện hạ là người của Thiên duyên hàng sao, hãy lộ mặt hay là muốn chúng ta phải động thủ gỡ xuống?" Lâm Hiên nghe xong cũng không để ý, với tâm cơ của hắn sao không rõ? Đối phương nhận lầm người, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiết lão thấy lâm. Hiên không sợ hãi thần tình càng phấn nổ vung tay lên bắt lại cho. Ta, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ nghe xong nhất tề tiến lên trước một bước. Do, lâm hiên thi triển liếm khí thuật nên bọn họ cũng nhìn không ra cảnh. giới nhưng lấy bốn địch một hiển nhiên là không chút sợ hãi lúc này. Đều đem linh khí tế ra. Lâm Hiên thở dài cũng không muốn dây dưa với mấy tên tu sĩ cấp thấp. Này, lúc này pháp lực toàn thân lưu chuyển một cố linh lực bàng bạc. Nhất thời tán về bốn phía truyền ra linh áp đáng sợ. Đây là... Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ sắc mặt trắng bệt liên tục lui về. Phía sau thậm chí ngay cả linh khí của bọn họ cũng mất đi sự khống. Chế mà rơi xuống đất. Không có khả năng là tiện bối nguyên anh kỳ. Nam tử bào trắng tu. Vì cao nhất nhìn vào lâm hiên. Sắc mặt trở nên đại biến. Cái gì nguyên anh kỳ. Tiết lão hoàng sợ vẻ mặt trở nên âm tình bất định. Còn trương tiếu ảnh thì lấy tay che miệng. Dù biết vì an nhân này tu. Vì không thấp nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến đối phương là đại cao. Thổ Nguyên Anh Trong lúc nhất thời trong mắt đám tu sĩ đều hiện lên Vẻ sùng bái Lâm Hiên phất tay áo một cái bắn ra một đảo sáng Bốn gã tu sĩ trúc cơ Kỳ kể cả trương tiếu ảnh chỉ cảm thấy đầu choáng váng Nhất thời bất tỉnh nhân sự Vẻ mặt tiết lão càng trở nên tái nhợt Yên tâm ta chỉ hạ cấm chế khiến chúng mê man mà thôi Các hạ bây giờ Có thể giải thích vì sao vừa thấy ta lại muốn động thủ. Lâm Hiên cầm. Lấy ấm trà trên bàn tự mình rót một chén chậm rãi nói. Tiết lão vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Sự sợ hãi trong mắt dần biến mất. Thay vào đó là sự hưng phấn cùng cuồng nhiệt đột nhiên thịt một. Tiếng quỳ xuống dập đầu cung ngâng thiếu chủ trở về. Xin thứ cho lão. Nô mạo phạm. Cái gì thiếu chủ? Lâm Hiên chỉ nghĩ là đối phương cầu xin tha thứ, lời tiết lão vừa thốt. Gia càng khiến hắn cảm thấy hết sức cổ quái. Lão sao lại xưng hô như vậy chẳng lẽ là có quan hệ gì với Linh Dược? Sơn, ngươi đứng lên đi, sao gọi ta là thiếu chủ trước kia chúng ta từng gặp qua? Lâm Hiên có chút hồ nghi mở miệng. Thiếu chủ thứ tội trong đồng phủ của hai vị các chủ có treo bức họa. Của người lão nô cũng thường nên mới nhận ra tiết lão lại thấu đầu một cách lúc này mới cung d đứng lên các chủ cùng bức họa lão không nên vội chậm rãi mà nói phát <cười> hạ cũng khó trách thiếu chủ không nhớ đãá 70 năm không có tin tức của người hay vì các chủ vẫn một mực tìm hiểu nhưng lại b vô âm tín Không biết người còn nhớ hai tiểu cô nương họ Lục và Lưu năm đó không? Cái gì? Lưu Tâm và Lục Doanh Nhi là hai nha đầu đó sao lâm hiên sở? Cầm có vẻ kinh ngạc không lẽ bái hiên cắt này? Thiếu chủ sở liệu không sai, năm đó tại cửu Long Sơn người mua lại. Bách thiện đường giao cho hai vị các chủ quản lý bái hiên cắt hôm nay. Chính là do họ từng bước một phát triển lên tiết lão hết sức cung. Kính nói. Nghe đến đây thì lâm hiên trởn mắt há mồm trong ký ức của hắn bách. Thiện đường bất quá chỉ là một cửa tiệm nho nhỏ. Hắn mua lại mục đích. Chỉ là để hai nha đầu kia có chỗ dung thân. Dù năm đó hắn từng để lại. Không ít bảo vật cũng phân phó hai nha đầu thu mua phế đan cùng đan phương nhưng hắn vốn đã quên chuyện này từ rất lâu hiện tại Bái Hiên các đã để nhất đại thương Minh của châu chỉ ngắn ngụn trong 6 70 năm mà mà có thể phát triển chóng mặt như vậy hai nha đầu này có thủ đoạn cùng tâm cơ đến thế sao trong lòng Lâm Hiên Nghi hoạt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt khiến tiết lão không khỏi càng thêm bội phục Ngươi từ bức họa mà nhận định ta là thiếu chủ, sao lúc nãy lại phấn, nổ như thế Lâm Hiên hơi trầm ngâm thần sắc lạnh nhạt mở miệng hỏi. Thiếu chủ bức giận bởi vì người xuất hiện quá đột nhiên khiến lão ngộ. Còn tưởng rằng là âm mưu của tu sĩ Thiên Duyên Hàng. Thiên Duyên Hàng! Lâm Hiên những mày đó là thế lực nào? Là đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng một đại thương minh khác của Ú Châu thực lực vốn gần bằng chúng ta. Nghe nói Tông chủ thương mình. Này có quan hệ cùng đại trưởng lão Ly Dược Cung. Gần đây đang nuốt trưởng. Của chúng ta không ít sinh ý tiết lão nói tới đây vẻ mặt oán hận. Không thôi. Ly Dược Cung. Lần thứ hai nghe tới cái tên này trong lòng Lâm Hiên cũng có chút tọ Mò xong cũng không tiếp tục hỏi. Dù sao tiết lão cũng chỉ là một phàm. Nhân chờ gặp lại Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm mới chậm rãi hỏi thăm. Cũng được. Lúc đó ngươi đã có hoài nghi. Vậy sao hiện tại lại nhận định ta thực? Là thiếu chủ. Lâm Hiên cười mạnh như không phải cười hỏi. Khủ khủ, lúc trước là lão nô lỗ mãng thiên duyên hàng thực lực Không. Kém nhưng cũng không có cao thủ nguyên anh kỳ, lại thêm ta đã quan sát. Thực ký tướng mạo của người, nên lão nô dám chắc chắn chính là nhân. Vật mà hai vị các chủ vẫn mong nhớ ngày đêm. Ú ô! ô.